Trường 592, nhất định rồi, còn gần 2 tháng là đến sinh nhật mẫu thân, Lạc Nam ca ca và các tỷ tỷ có thể tham dự thật là tốt quá, à nhi nhảy cầng lên vì vui sướng. Nhất định rồi, Lạc Nam và hai nữ mỉm cười, về tình về lý hắn đều phải có mặt để cảm tà. Hương hồ đòi với tinh linh nữ vương, trái tim Lạc Nam xuất hiện cảm giác rung động. Nữ nhan mị lực mạnh me như nang, chỉ can là nam nhan hao hết đều không thể kháng cự, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là biết với thân phận hiện nay của mình, đó chỉ là chuyện xa vời. Nên giấu tình cảm ấy vào tận đáy lòng, bất quá tinh linh nữ vương là nhân vật nào, chút ý niệm khác thường của hắn sao có thể qua khỏi mắt nàng. Chẳng qua bản thân nàng không thèm để ý mà thôi. Nam nhân có ý đồ với nàng, toàn bộ tinh cầu này đếm không xuề, đã sớm quen rồi. Thậm chí nàng còn âm thầm tán thưởng lạc nam còn trẻ. Tuổi đã biết khắc chế cảm xúc như vậy là hết sức khó được. Không ít tên là chủ một thế lực, vừa gặp nàng đã đánh mất tâm tính, chỉ đổi lấy sự xem nhẹ mà thôi. Điển hình là tên công chủ của hải cung, tinh linh nữ vương hoàn toàn không nhìn người. Lụy tình như vậy vào mắt Đối với nữ nhân kiêu ngạo Người càng lụy nàng chỉ khiến giá trị của người trong mắt nàng càng thấp Được rồi, ta mang người cùng Tinh linh nữ vương đang muốn xé rách không? Gian, ánh mắt chợt co lại Á nhi cũng giật mình nhìn xuống đáy biển Không gian dưới biển nứt ra một lổ hồng cự đại Từ bên trong lao ra bóng đen khổng lồ dài hàng trăm trường Nhanh chóng che phủ một vùng biển cả dị biến nảy sinh, ôm, do đứng trên mặt biển, lạc nam và nhị nữ chưa kịp định thần, chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, bị thứ cây ết âng bê sao kia. Một hơi nuốt gọn vào miệng, cùng vô số đàn cá lớn nhỏ xung quanh. Hiển nhiên bóng đen kia không phân biệt được đâu là con mồi, đâu là kẻ bị xui xẻo, một hơi nuốt sạch. Mẫu thân Màu cứu ca ca, á nhi sợ hãi đến gương mặt trắng bạch, thứ cây ết ân. B sao quá mức to lớn, vượt qua tưởng tượng của nàng. Hắn sẽ không gặp nguy hiểm, tinh linh nữ vương ánh mắt lué lên một tia phức tạp, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mà thứ đó cây ết ân b sao như vậy? Á nhi lắc đầu như trống bỏi, nghe lời ta, hắn sẽ không gặp nguy hiểm, trái lại còn là một hồi cơ duyên. Chỉ là nắm bắt được hay không? Phải xem chính hắn. Tinh linh nữ vương nhẹ giọng lầm bẩm Đó là thứ gì nha mẫu thân? Làm sao lại có con cá voi lớn như vậy? Á nhi tin tưởng mẫu thân mình. Nhìn thân thể cây ếch ẩn bê sao kia một lần nữa lao đi. Chỉ cảm thấy mọi thứ không quá chân thật. Thứ nuốt trung lạc nam và nhị nữ là một con cá voi toàn thân màu xanh đậm. Ẩn dưới làn nước như một bóng đen cây Ết âng B sao Kích cỡ thậm chí sánh bằng nhật đảo Mỗi cái chuyển mình của nó Đều khiến biển cả thét gào Hình thành sóng thần cây Ết âng B sao Một thất cấp yêu thú Thuộc côn tộc tại U Nguyên Đại Lục Ngàn năm trước trong một lần tu luyện gặp phải sự cố dẫn đến linh trí phát sinh vấn đề Trở nên khờ khạo như một đứa trẻ lang, Thang khắp nơi trong biển rộng, từ U Nguyên đến tận Hải Châu, tinh linh nữ vương thở dài nói, giọng nói ẩn chứa một tia thương hại Chuyện này chỉ có những người thân phận cao và quan hệ rộng mới biết được. Thậm chí cường giả côn tộc từng mấy lần đến Hải Châu tìm về đồng tộc, nhưng đều bạt vô âm tính. Dù sao thì biển cả quá mức mênh mông. Khất dài yêu thú mặc dù cây ếch âng bê sao nhưng vẫn như mò. Kim đáy biển mà thôi.